Xe ngựa của Hoàng đế Đại Mãng cuối cùng cũng tới núi Thiên Hà. Hôm nay là ngày hai nước cử hành nghi lễ chấm dứt chiến tranh. Quân đội Văn Tần ở Thiên Diệp Quan làm theo quy định của lễ ti Văn Tần, toàn bộ thay áo rát nhẹ, dàn trận cử hành nghi lễ. Và lúc giữa trưa, Hoàng đế Đại Mãng dẫn đầu Sứ đoàn Đại Mãng thực hiện nghi lễ Đại Mãng, lấy tư thế là người chiến bại mà bước lên đài cao để yêu cầu chấm dứt binh đao. Mấy mấy quan viên Văn Tần do Lưu Học Thanh dẫn đầu đã đứng ở trên đài cao chờ đến khi mà sứ đoàn đại mãng đã bước lên cao, mấy chục quan nhân văn tần đứng xếp hàng nghiêm trang sau mười mấy, mấy quan viên văn tần mấy phất cao cờ, áo giáp phá binh khí đồng thời tỏa sáng, tự như là có ánh sáng phản chiếu trên hồi trụy tinh, rơi xuống người các quan viên văn tần cũng như là đại mãng. Mình ước, hai nước cử hành nghi lễ, ký kết nghị hòa, đóng dấu ấn chứng, tất cả nghi thức đều được thực hiện nghiêm trang và cẩn thận. Một cây bút đầy mực được đưa tới tay của lưu Học thanh. Nếu như là không có việc gì ngoài ý muốn, chỉ cần Minh Học Thanh viết tên mình lên bản minh ước, sau đấy để cho Hoàng đế Đại Mãng viết tục danh của mình lên, bản minh ước này coi như là đã được ký kết chính thức. Dưới sự chủ trì của ông ta, lần nghị hòa lần này đã hoàn toàn biến thành Đại Mãng Cầu Hòa. Chỉ cần ông ta hạ bút xuống, trở thành người ký tên cuối cùng cho lần nghị hòa giữa Vân Tần và Đại Mãng, ông ta nhất định sẽ được lưu danh trong sử sách Vân Tần, chuyển lưu khắp câu chuyện xa xưa của Vân Tần. Nhưng ngay vào lúc này tay của ông ta lại trở nên cứng ngắc lạ thường, cầm chặt bút mà không dám hạ xuống. Ông ta sợ mình vừa hạ bút, không chỉ ký tên vào bản minh ước này, mà còn là bản án tuyên bố Học viện Thanh Loan Diệt Phong. Ông ta là danh thần Cúc Cung Tận Tụy, một lòng vì Vân Tần, nên ngay vào lúc này ông ta mới cảm nhận được áp lực vô cùng khổng lồ. Mà lưng của ông ta lại đang nhức nhối mỏi vô cùng, nên trong lúc sự chú ý của mọi người đang hoàn toàn tập trung trên người ông ta. Ông ta bỗng nhiên không thể chống đỡ nổi, cảm giác cả người mê mội vô lực, tay cầm bút lung la lung lay, tưởng chừng như là không thể cầm nổi được nữa. Một quan viên lễ ti cao cấp đứng cạnh ông ta, thấy thế nên rất là sợ hãi, chủ động tiến lên một bước, đỡ lấy Liêu Học Thanh, đồng thời muốn giúp Liêu Học Thanh cầm chặt cây bút đó, ít nhất là không nên trực tiếp rơi xuống bàn binh ước. Nhưng ngay vào lúc này bỗng nhiên có một luồng gió nhẹ thổi qua đài cao. Thiên Diệp Quan vốn là cửa ải trên đỉnh núi, thường xuyên có gió mạnh, nhưng ngay vào lúc này lại có một luồng gió nhẹ thổi qua, khiến cho mọi người đồng thời cảm thấy thật là không bình thường. Trên khung trung trên đài cao, đột nhiên xuất hiện một luồng ánh kiếm màu xanh nhạt. Đó là một thanh phi kiếm mỏng nhẹ. Thanh phi kiếm này rất là nhỏ, mảnh tựa như là ruột cá, chiều dài chỉ hơn một thước mà tốc độ phi hành thậm chí còn nhanh hơn cả âm thanh. Nếu như không phải là thân kiếm này có màu xanh nhạt, khi nãy phi hành trên không trung ma sát với không khí mà tạo nên âm thanh sần sạt, đồng thời còn sinh ra một luồng khí lưu màu trắng. Nếu không, phần lớn mọi người chỉ cảm thấy có gió nhẹ thổi vào mặt mình, không nhìn thấy thanh phi kiếm này. Nhưng mọi việc diễn ra quá đột ngột, nên trong nháy mắt này phần lớn mọi người ở trên đài cao không thể biết được thanh phi kiếm này là từ đâu bay tới. Ngây ngạc nhiên cách rất xa thanh phi kiếm này, so sánh với bất kỳ ai đang ở trên đài, thị lực của lão ta cũng kém hơn. Nhưng ngay nhảy mắt thanh phi kiếm đó xuất hiện, khuôn mặt ông ta nở ra một nụ cười từ tận đáy lòng. Trận chiến tự như là một vò tuồng này thì ra đã mở màn bằng cách thú vị như thế. Rất nhiều người không nhìn thấy thanh phi kiếm mỏng nhạt này từ đâu bay tới, nhưng lại thấy được nơi nào hướng tới. Thanh phi kiếm màu xanh nhạt này tự như là ý xuân giặt rào, không thể nào tránh được, nhằm thẳng vào Hoàng đế Đại Mãng. Thanh phi kiếm này muốn ám sát Hoàng đế Đại Mãng. Trong đội ngũ quan viên phân Tần bao gồm Lưu Học Thanh và nhiều quân nhân phân Tần khác, không quay là Thánh Sư, nên căn bản không thể ngăn cản Thanh Phi Kiếm này đột nhiên xuất hiện. Mặc dù tất cả thần quan núi luyện ngục và toàn bộ quân hộ tống Đại Mãng đã chủ động dừng lại bên ngoài thiên diệp quan, mặc dù Thánh Sư Đại Mãng ít hơn phân Tần, mà nhiều năm chiến tranh liên tục như vậy đã khiến Thánh Sư ít hơn trước rất nhiều, nhưng mà bên cạnh Hoàng đế Đại Mãng tất nhiên là không thể không có Thánh Sư. Ngay khi mà Thanh Phi Kiếm màu xanh nhà xuất hiện Kiếm ý nhắm thẳng vào hoàng đế Đại Mãng, một cung phụng giả nô hình dáng học sĩ bên cạnh hắn ta, đột nhiên phóng ra kiếm khí, đồng thời có một thanh kiếm màu đồng cổ, trên thân có vô số phù văn hình dạng lông đuôi khổng tước, nhảy mắt phá tan bay ra, ngăn cản thanh phi kiếm màu xanh nhạt này. Nhưng sau khi xuất kiếm, tên đại kiếm sư triều đình Đại Mãng đã biến sắc, sắc mặt trắng nhật như là tờ giấy, bởi vì hắn phát hiện đạo của thanh phi kiếm màu xanh nhạt nhỏ như là ruột cá này đi. Chính là kiếm đạo cực nhanh, tốc độ phi hành vượt sai phi kiếm bình thường. Hiện giờ hắn tung kiếm ngăn chặn mà không có lòng tin nào cả. Chỉ sợ khi nào thanh phi kiếm màu xanh nhạt bỗng nhiên dừng lại trong tích tắc, hắn mới có thể chém chúng được. Nhưng nếu như là trở đến lúc đó thì mọi việc đã quá muộn rồi. Là ai có thanh phi kiếm nhanh như vậy? Là ai dám công khai phá hoại minh ước, ám sát hoàng lế đại mã? Trên ý của đại kiếm sư này nháy mắt tiêu tan, cảm giác vô lực trần ngập cơ thể. Cả người trở nên lạnh như băng tuyết, tuyệt vọng nhìn Hoàng đế Đại Mãng chuẩn bị chết đi. Hắn là công phụng bên cạnh Hoàng đế Đại Mãng, tất nhiên biết rõ các hộ vệ bên cạnh, không ai có thực lực ngăn ngừa mình. Cho nên hắn cảm thấy Hoàng đế Đại Mãng nhất định sẽ bị một kiếm này giết chết. Nhưng hắn lại không nhận ra rằng trong nháy mắt thanh phi kiếm này xuất hiện, tên Hoàng đế Đại Mãng chỉ tỏ ra oán đọc vào phẫn hận, chứ không quá sợ hãi. Hắn cũng không chuối rằng có hai gã lễ quan trung niên Đại Mãng. Từ nãy tới giờ đã nhíc cần tới hoàng đế đại mãng hơn cả hắn. Và ngay vào lúc này có một luồng ánh kiếm màu trắng từ trong quan phục tên lễ quan trung niên sắt đấy bay ra ngoài, trông vô cùng bình thường nhưng lại ngăn cản thanh phi kiếm màu xanh nhạt một cách chuẩn xác. Kheang! Một tiếng động nhỏ vang lên rồi biến thành ngàn vạn tiếng nổ lôi đình. Kiếm khí kinh khủng tản phát ra khắp nơi khiến cho đài cao được làm từ loại đá cứng rắn bị chém thành những khe rãnh sâu óc. Anh kiếm màu trắng trầm ổn huyền phù trước mặt Hoàng đế Đại Mãng đang tỏ ra oán độc. Mà thanh phi kiếm màu xanh nhạt lại bị đánh bay ra ngoài trông như là một con chuồn chuồn bay. Vô số kiếm khí đánh mạnh vào các tảng đá, khiến cho rất nhiều mảnh đá bay ra ngoài với một sức mạnh như là tên bay. Tuy nhiên một lễ quan khác đứng cạnh Hoàng đế Đại Mãng lại tàn phát ra ký tức của mình, một luồng sức mạnh hùng hậu ngăn cản toàn bộ những mũi tên đó. Cho đến khi mà vô số tiếng nổ vang lên, cộng với cảnh tượng đài cao bị phá tan tành. Rất nhiều người ở đây mới thấy được thanh di kiếm màu xanh nhạt. Tại một góc đài cao gần với vách đá cao vút, có một nhân vật vân tần mặc giáp đen, không nhìn thấy rõ mặt mũi. Người mặc áo giáp nhẹ, di chuyển với một tốc độ nhanh hơn cả tiền bắn, nhanh chóng lùi về sau. tuy đang rất là gấp rút nhưng lại tỏ rõ khí độ của một tông sư. Tất cả mọi người có thể nhận ra người tu hành mặc giáp đen vân tần này đang muốn nhảy ra khỏi vách núi. Nhưng ngay vào lúc này lại tại một hạp cốc nào đó trên vách đá. Có một con hạ cỗ màu vàng bay vút ra ngoài. Mặc dù là khoảng cách giữa con hạ cỗ này và tên thánh sư vừa nhảy núi rất là xa, nhưng tất cả mọi người đều không cho rằng tên thánh sư này muốn tự sát. Bọn họ đều biết một thánh sư đều có thể nhảy mắt bộc phát hồn lực trong cơ thể mình một cách mạnh mẽ, giúp cho mình nhảy xa hơn, sau đó con thần mộc phi hạt kia sẽ tự nhiên tiếp được. Là người quạc viện Thanh Loan Rất nhiều người nhìn thấy thần mộc phi hạc. Tiếp đó thấy được người tu hành đang ngự sử thần mộc phi hạc mặc chiếc áo bào màu đen là của Học viện Thanh Loan. Sau đấy nhiều người Vân Tần và quân đội Vân Tần bắt đầu cảm thấy kính sợ. Dù là từ nguyên nhân gì mà Học viện Thanh Loan ám sát Hoàng đế Đại Mãng, bọn họ đều không thể tha thứ được bởi vì đây là hành động phá vỡ mình ước. Không phải là người của Học viện Thanh Loan. Nhưng trong lúc mà mọi người đang kinh sợ, Bỗng nhiên có một tiếng kêu kiên định, bình thản và vô cùng quen thuộc với một số người bỗng nhiên vang lên. Chủ nhân của âm thanh này chính là lễ quan trung nhiên phường ngự xử phi kiếm bào trắng. Người này khi nãy luôn tỏ ra câu nệ khiêm tốn, đứng bên cạnh hoàng đế đại mãng mà luôn luôn cúi đầu. Nhưng mà bây giờ lại ngẩn cao đầu lên, khiến cho mọi người nhìn thấy được chiếc mặt nạ da tinh xào mà hắn ta đang mặc. Cố ý mặc y phục học viện Thanh Loan, muốn giá hoạn cho bọn ta chúng ta mới là người đại biểu cho Học viện thanh loan tên lễ quan này khi trước trông rất là bình thường nhưng bây giờ lại hấp dẫn sự chú ý của mọi người một lần nữa lên tiếng hắn còn chưa tháo gỡ trước mặt nạ ra của người của mình nhưng giọng nói quen thuộc của hắn ta đã giúp cho các quân nhân vân thần ở đây biết được hắn là ai hồ đại tướng quân những thuộc hạ cố của hắn ở thiên diệp quan cùng lúc hô lên lưu hoạt thanh khi nãy vì bệnh nặng mà suýt nữa gất đi bây giờ lập tức mở to hai mắt kinh ngạc nhìn lễ quan trung niên này nhiều tháng trước ông ta cho rằng hoàng đế vân tần đối xử bất công với hồ ích dịch bây giờ phải đối diện với tình thế này nhìn thấy được vị đại tướng quân khi xưa của đại quân vân tần tâm tình của ông ta càng phức tạp hơn sau một hồi xôn xao thì mọi người mới bình tĩnh lại đến lúc này thì mọi người mới nhận ra rằng vị lễ quan còn lại đang đứng bên cạnh hồ ích dịch hẳn cũng là một thánh sư Nhưng bọn họ còn chưa kịp suy nghĩ vì sao hổ ích dịch lại đứng bên cạnh hoàng đế đại mãng. Vị thánh sư còn lại kia là ai? Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên. hộ giá! Đây chính là giọng nói của tên đại trưởng nạo núi luyện ngục đang ngồi trong chiếc xe người kéo được cột khói đen dày đặc kia bao phủ, to rõ vô cùng. Nhưng bởi vì giọng nói này bị khói đen dày đặc chia cắt, đến khi phát ra lại nghe vô cùng quỷ dị và âm hàn, giống như từ trong địa ngục truyền ra. Mà hai chữ hộ giá lão ta vừa nói hiển như là cố ý nhắc nhở quân đội Vân Tần ở Thiên Diệp Quan. Mặc dù tên đại trưởng não núi luyện ngục này không phải là người Vân Tần, nhưng khi đối mặt với quân đội Vân Tần, lão ta vẫn luôn thỏ ra uy nghiêm không thể kháng cự. Thần quan núi luyện ngục và đại trưởng não núi luyện ngục muốn nhập quan để cho bọn họ nhập quan hay không đây. Nếu như là cự tuyệt bọn họ nhập quan, bản minh ước này liệu còn hiệu lực hay không? Tất cả quan viên Vân Tần đang ở trên Thiên Diệp Quan đều lo lắng suy nghĩ này. Nhưng ngay lúc này có một người Vân Tần lưng đeo trường kiếm đột nhiên xuất hiện trên đạ quan Thiên Diệp Quan. Cho lúc mà mọi người còn đang rằng co thì người Vân Tần này tiến vào Thiên Diệp Quan sau đó nhìn thẳng vào cửa Thiên Diệp Quan bình tĩnh lên tiếng. Vân Tần Diệp Phong Tình ở đây ngươi có dám chiến một trận với ta hay không? Sắc mặt của một gã tướng lãnh cấp cao của quân đội Vân Tần ở Thiên Diệp Quan vô cùng khó coi. Mặc dù hầu hết tướng lãnh biên quân hành tỉnh nam lăng đều biết diệp phong tình cũng kính trọng thiên kiếm sư đệ nhất thành tỉnh đông lâm nhưng mà trong tình huống hai bên đang ký minh ước đồng thời hoàng thành trung châu đã từng thanh tẩy một lần quân đội thiên diệp quan mà diệp phong tình có thể trực tiếp nhận quan mà lại không bị ngăn cản gì điều này cho thấy sức mạnh cọp viện thanh loan vẫn ngoài sức tưởng tượng của hắn tên tướng lãnh cao cấp trung thành với hoàng đế này bắt đầu hoài nghi liệu mình có thật sự khống chế thiên diệp quan hay không Nhưng hiện giờ không có bất kỳ ai để tới sắc mặt của hắn. Ánh mắt của mọi người đang tập trung vào Diệp Phong Tình và chiếc xe người kéo toát ra khói đen dày đặc kia. Mặc dù Diệp Phong Tình không nói rõ là muốn quyết đấu với ai, nhưng ánh mắt và thần thái lúc nói chuyện của hắn lại khiến tất cả mọi người hiểu rõ hắn ta đang trực tiếp khiêu chiến với đại trưởng lão núi Lệ Ngộ. Và ngay cả ngây học nhiên cũng vô cùng ngạc nhiên, đôi mắt đột ngầu của lão ta toát lên thần sắc kỳ lạ. Lão ta căn bản không thể ngờ diệp vong tình của diệp gia hành tỉnh Đông Lâm lại có thể đạt tới trình độ khiến lão ta phải ngạc nhiên như vậy. Thật là thú vị! Lão ta bất giác mừng rỡ cảm thắn. Chỉ riêng vở kịch và diệp vong tình biểu hiện như vậy, bất kể trưởng giáo núi luyện ngục có xuất hiện hay không, đã khiến lão ta cảm thấy việc mình đến đây là không vô ích. Thật là thú vị! Điều trùng hợp chính là bên trong chiếc xe ngựa người kéo kia. Tên đại trưởng lão núi luyện ngục cũng phát ra cùng lời nói. Bóng người cao lớn được khói đen dày đặc quấn quẩn bao phủ nhìn diệp phong tình, tựa như đang đánh giá một món đồ chơi. Chỉ tiếc là ngươi căn bản không đủ tư cách để khiêu chiến ta. Đây là đối thủ của ngươi. Ánh mắt của đại trưởng lão núi luyện ngục tựa như biến thành thực chất, xuyên qua cửa nhập thiên diệp quan, nhìn chúng tên cung phụng đang đứng bên cạnh hoàng đế đại mãng. Tên cung phụng này cảm nhận được ý của lão ta thân thể hơi cương cứng nhưng vẫn đi ra ngoài, kho bình hành lễ với Diệp Phong tình chuẩn bị lên tiếng. Nhưng hắn còn chưa kịp đến tiếng, Hồ ích dịch đã kéo tấm mặt nạ ra người xuống, rồi đi tới trước mặt hắn, sau đó tiếp tục đi về chỗ Diệp Phong tình bình thản nói: ngay cả ta ngươi cũng không thể địch lại, có tư cách gì khiêu chiến Diệp Phong tình cơ chứ? Tên công phụng đại mãn này dừng lại, xấu hổ cúi đầu xuống. Diệp Phong tình mỉm cười. Bình tĩnh nhìn tên đại trưởng lão núi luyện ngục đang được khói đen quẩn quần bao phủ không đến tiếng nữa. Tên đại trưởng lão núi luyện ngục lạnh lùng nhìn hắn một cái không nói gì. Chỉ dựa vào ngươi mà muốn khiêu chiến đại trưởng lão núi luyện ngục ta sao? Một tên thần qua núi luyện ngục có khuôn mặt lạnh như sắt. Tới bên trái chiếc xe người kéo bước ra nhìn Diệp Phong tình nói. Trừ phi ngươi có thể đi qua ta, bằng không hãy cút ngay. Tên thần quan mặc áo bào đỏ như máu này cũng như là mọi tên thần quan núi luyện ngục khác, trời xanh đã có tính sự kiêu ngạo hơn người. Hơn nữa trong những thần quan núi luyện ngục ở đây, tên thần quan trông hơi cao gầy, cao hơn cả Diệp Phong Tình cả nửa cái đầu. Hắn lại đang đội cái mũ nhọn hoắt của núi luyện ngục, nên trông hắn ta như là người từ trên trời cao nhìn xuống kẻ thấp hèn. Chỉ là âm thanh của hắn thoạt nghe lại rất là vô sỉ. Cho dù là Diệp Phong Tình chiến thắng, Như vậy, phải chiến đấu một trận mới có thể quyết đấu với đại trưởng lão núi luyện ngục. Đây là xa luân chiến, không phải là quyết đấu công bình. Để ta tới đi. Nhưng ngay vào lúc này, tên lễ quan trung niên khác đứng bên cạnh hối dịch lại chậm rãi, bóc tấm mặt nạ ra người ra, bình tĩnh và nói. Tiếng động ồn ào vang lên. So với việc hối dịch hiện thân và diệp phong tình chiêu chiến đại trưởng lão núi luyện ngục, thân phận của người này càng khiến cho bọn người kinh động hơn. Bởi vì hắn ta chính là trạng thái thiên đường. Nếu như không phải là trưởng giáo núi Liệt Ngục lợi dụng văn nhân Thư Nguyệt, hắn mới là hoàng đế Đại Mãng. Một người như hắn lại đóng vai trở thành hộ vệ của hoàng đế Đại Mãng trong vở kịch này, đáng lẽ phải khiến cho mọi người cảm thấy khó hiểu và khiếp sợ. Nhưng vào lúc này có rất nhiều người lại hiểu được vì sao. Hoàng đế Đại Mãng hiển nhiên cũng trở thành người bị núi luyện Ngục vứt bỏ. Để làm dịu bất lửa giận của dân chúng, Dễ dàng nắm thế cục Đại Mãng trong tay hơn Phương pháp tốt nhất Không phải là để người của mình nắm giữ chức vụ thông soái bảy lộ quân Mà chính là trực tiếp vế bỏ Hoàng đế Đại Mãng Nếu như khiến cho Hoàng đế Đại Mãng chết ở núi Thiên Hà Vậy thì cái chết này càng có giá trị hơn Hoàng đế Đại Mãng tất nhiên là sợ núi luyện ngục Nhưng hắn ta càng sợ chết hơn Trạm thai Thiên đường đã đánh cược, thắng Hắn dùng phương pháp trực tiếp nhất tiên cho tên hoàng đế đại mãng này đi theo cạnh hắn vào hồ ích dịch. Kết quả của chiến thắng này chính là chạm tay thể đường có thể nhận được một phần sức mạnh của hoàng đế đại mãng. Đại trưởng lão núi địa ngục ở trong chiếc xe người kéo được khối đen dày đặc bao phủ không nói gì, chỉ là từ xa xa nhìn hoàng đế đại mãng một cái. Tên hoàng đế đại mãng tỏ ra uất hận, muốn yêu cầu sống này lập tức cảm thấy chân tay bồn dồn, sợ hãi ngồi ngay đó. Diệp Phong Tình cũng hơi vui mừng Hắn nghĩ rằng lão hoàng đế đại mãng quả nhiên không chọn sai. Tên đệ tử mà ông ta chọn có trí khôn hơn người, vượt xa cả tu vi của bản thân đệ tử ông ta. Nhưng hắn chỉ nhìn Hồ Ích Dịch và Trạm Thay thì đường một cái, sau đó mỉm cười lắc đầu. Không cần, vào lúc lấy hắn luyện kiếm. Mà hơn nữa sau khi giết chết hắn, ta muốn ngoại trừ lý do không dám ra, lão ta không thể kiếm lý do nào khác để từ chối quyết đấu với ta được nữa. Diệp Phong Tình nhìn tên thần quan đối luyện ngục cao gầy nói tiếp một câu. Sau đó hắn trực tiếp dùng hai chữ giết chết, chứ không phải là đánh bại. Hai chữ này càng khiến rất nhiều quan nhân vân tần cảm thấy rất lạnh. Bọn họ biết dù mình có nói gì, Diệp Phong Tình, Hồ Ích Dịch và chạm thai tiền đường sẽ không thay đổi ý định ban đầu, chính là giết chết tên đại trưởng lão núi luyện ngục này. Chạm thai tiền đường cũng không biết Diệp Phong Tình đã xảy ra chuyện gì, nhưng ánh mắt của Diệp Phong Tình lại khiến hắn khẽ nhíu mày. Sau đấy bình tĩnh gật đầu không nói gì khác. Nếu như hắn thầu ích dịch đã công khai xuất hiện, vậy thì việc ra tay cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Tên thần qua núi luyện ngục cao cầy, đầu đội trước nó nhận hoắc, tỏ vẻ tức giận vô cùng. Nên hắn đi tới trước, đối mặt với Diệp phong Tình. Sau đó hắn ta không nói một câu nào cả, nhưng mà những mạch máu của hắn ta bắt chợt biến to lên và chuyển thành màu đen. Hắn bắt đầu ba biến. Ngu xuẩn! Không biết là chúng ta có dược vật đối phó với ma biến hay sao? Quá chậm! Diệp Phong Tình nói ra hai câu này. Sau đấy thanh kiếm màu trắng, thuần của hắn đã tự động bay ra khỏi vò. Tốc độ ma biến của tên thần quan núi luyện ngục này thật ra là không chậm. Chỉ là sau khi nghe xong câu nói chúng ta có dược vật đối phó với ma biến, thì hành động của hắn đã chậm hơn đối phương một chút. Nên trong lúc thân thể của tên thần quan trung niên cao gầy vào mấy biến lớn, sức mạnh không ngừng tăng trưởng. Thanh kiếm màu trắng của Diệp Phong Tình đã phá không tới, mạnh mẽ chém tới mặt tên thần quan này. Tu vi của tên thần quan núi luyện ngục này chính là Thánh Giai. Mặc dù sau khi ma biến xong, tu vi Thánh Giai không thể nào đạt phá tới Đại Thánh Sư hoàn toàn được, nhưng tất nhiên hắn đã không phải là Thánh Sư bình thường nữa. Cho nên mặc dù bị câu nói của Diệp Phong Tình làm dấu loạn tâm trí của mình, sức mạnh còn chưa đạt tới đỉnh, nhưng tên thần quan này tự cảm thấy mình có thể đánh tan phi kiếm của Diệp Phong Tình. Nhưng ngay khi mà ngẩn đầu đối mặt với thanh phi kiếm này, hắn phát hiện cảm giác của mình đã bị cắt thành những mảnh nhỏ. Có một sợi sườn dích từ trong tay quán bay ra, quấn vào chui kiếm của thanh phi kiếm, mà ngay sau đó mũi kiếm sắc bén đã trực tiếp xuyên mái trái quán, xuyên thẳng bộ não. ầm! Uhm. Tên thần qua núi Điện Ngục bị Diệp Phong Tình dùng một kiếm đâm xuyên não này tế xuống như là ngọn núi, nằm bất động trên đường. Rất nhiều người há to miệng. Bởi vì trận chiến này đã kết thúc quá là nhanh Bọn họ căn bản không thấy rõ tên thần quan Trung Nguyên có tu vi Thánh Sư này chết như thế nào Không ít người tu hành quân đội đến từ Hoàng Thành Trung Châu Thất thần nhìn Diệp Vong Tình Thánh Sư chiến đấu Nhưng Diệp Vong Tình dễ dàng giành lấy thắng lợi Rõ ràng là Diệp Vong Tình vừa lên Thánh Sư trong vòng 2 hoặc là 3 năm nay Tại sao có thể mạnh như vậy Vong Tình kiếm Âm thanh trong xe người kéo lại vang lên mang theo vài phần nặng nề và tức giận. Ngươi lừa gạt. Hiện giờ có rất nhiều thánh sư đang ở đây, nhìn thấy trận chiến vừa rồi, trong đó thậm chí còn có người vô cùng hiểu rõ ma biến là quá trình như thế nào, như là chạm tay thiền đường. Cho nên bọn họ hiểu rõ ba chữ ngươi lừa gạt mà tên đại trưởng lão núi Lệ ngục vừa nói với chạm tay thiền đường, không chỉ nhắc đến những lời đe dọa ban đầu của chạm tay thiền đường, mà còn bao hàm những ý nghĩa khác. Trong quá trình ma biến thì các cơ quan của thần quan núi luyện ngục đang thi triển ma biến, bao gồm cả cảm giác cũng như là thân thể, đều không ngừng để cao. Cho lúc cảm giác thay đổi mạnh mẽ, những vật vào người tu hành nhìn sẽ khác với những lúc bình thường. Hơn nữa, vong tình kiếm có khả năng cắt phá mọi cảm giác của người tu hành, nên mới khiến cho tên thần quan trung niên kia còn chưa kịp hành động gì đã bị một kiếm đâm chết. Thế giới người tu hành có quy tắc quyết đấu. Trong tình huống công khai quyết đấu, không có bên nào được phép được gạt. Nhưng Diệp Vong Tình lại không cãi lại, hắn thậm chí không nhắc đến việc đối phương định dùng xa luân chiến. Hắn chỉ tiếp lấy thanh phi kiếm màu trắng đang nhôm máu. Mũi kiếm hướng xuống, hỏi tên đại trưởng lão đang trong chiếc xe người kéo với giọng điệu khinh miệt. Người không dám sao? Đây là một câu hỏi tỏ rõ sự ngông cuồng và kinh thường. Quyền y vô thượng của núi luyện ngục ở Đại Mãng là do sự thần bí, uy nghiêm và cầm đại tích lũy qua nhiều năm. Khiến cho thân thể của mình được khói đen dày đặc bao quanh. Người nhìn vào sẽ cảm thấy đáng sợ vô cùng Đây là một thủ đoạn tỏ rõ sự uy nghiêm Đại nhân vật núi luyện ngục có thể dễ dàng tha thứ chuyện cường giả dưới tay mình bị giết chết Có thể vứt bỏ một số cường giả tuyệt thế Thậm chí là phế bỏ người có nhiều uy quyền như là hoàng đế đại mãng Nhưng tuyệt đối sẽ không tha thứ uy nghiêm của mình bị mất đi Cho nên tên đại trưởng lão trong xe người kéo lập tức bước ra ngoài Trên người lão ta phát ra vô số tiếng vang giống như là có ma vật hú gọi người đã muốn chết, ta sẽ giúp người. trong âm thanh vô cùng đáng sợ đó, Diệp Phong Tình chỉ cười cười. cũng bởi vì đại nhân vật núi luyện ngục uy nghiêm đến mức không cho phép ai khiêu khích, nên chỉ cần giết chết được tên đại trưởng não núi luyện ngục này, nếu như trưởng giáo núi luyện ngục đích thân tới, rất có thể lão già đấy sẽ đích thân ra tay. trong các quan viên, quân đội vân toàn ở thiên diệp quan có rất nhiều người tu hành, trong sứ đoàn đại mãng cũng có rất nhiều người tu hành. Mà các thần quan núi luyện ngục trên quan đạo lại càng là người tu hành cờ đại. Nhìn đại trưởng lão núi luyện ngục đi xuống xe người kéo, khói đen ngoài thân thể dày đặc như là miệng núi lửa chuẩn bị phun trào, trong lòng bọn họ vô cùng khẩn trương. Bất kỳ người tu hành nào cũng biết đại trưởng lão núi luyện ngục không phải là thánh sư bình thường. Vào lễ tế thu năm ngoái, có một đại trưởng lão núi luyện ngục đã bị trưởng giáo núi luyện ngục phế đi, được phải tới Hoàng Thành Trung Châu khi đấy tên đại trưởng lão đã bị phế đi của núi luyện ngục gần như là vô địch. Nếu như là không có một ghê hạt niên ở hoàng thành chặn lại, sợ rằng sẽ không có ai ở hoàng thành trung châu đối địch được. Trong trận giết chết phan nhân thương nguyệt, cố văn tĩnh và hồ trầm phù cũng chết đi trong lúc mà chiến đấu với đại trưởng lão núi luyện ngục. người tu hành trên thế gian càng lúc càng biết mỗi một tên đại trưởng lão núi luyện ngục không chỉ có tu vi hồn lực đã đạt tới cực hạn thánh giai. Mà còn biết mỗi người bọn lão còn có thủ đoạn riêng của mình mà ngoại giới không biết rõ. Đồ vật mà mình không biết rõ luôn luôn đáng sợ. Nhưng điều khiến cho tất cả người tu hành triều đình Văn Tần và Đại Mãng Khẩn Trương không phải vì tên đại trưởng lão núi luyện ngục này sẽ sử dụng thủ đoạn kinh người như thế nào. Mà là vì bọn họ biết rõ đần nghị hòa tại núi Thiên Hà này, sợ rằng chính là thịnh hội lớn nhất của thế gian này trong vòng mười mấy năm nay, kể từ sau chiến dịch năng trụy tinh của chương vị trưởng năm xưa ngoại trừ những cường giả đã xuất hiện như là trạm thái thiền đường, Hồ ích dịch và diệp phong tình, thật sự là không biết hiện giờ trong dãy núi trùng trùng điệp điệp của núi thiền hà còn có bao nhiêu cường giả đang ẩn mình. Chỉ sợ sức mạnh của các cường giả này cũng đạt đến mức khiến cho tên thánh sư cung phụng của triều đình đại mãng phải im lặng đứng yên. Trận chiến giữa diệp phong tình và đại trưởng lão núi luyện ngục chính là mở màn cho màn thịnh hội này. Tất cả thần quan núi luyện ngục đều quỳ rót xuống đất không phải là vì uy nghiêm to lớn được tích lũy bao nhiêu năm của đại trưởng giáo núi luyện ngục, mà là vì hiện giờ trên người tên đại trưởng lão núi luyện ngục này đã bắt đầu tàn phát ra một khí tức vô cùng to lớn, mạnh đến mức khiến người ta phải run sợ. Đây là một dạng nguyên khí dao động mang theo khí thế núi lửa chuẩn bị phun trào và vô cùng quỷ dị. Cột khói đen dày đặc ngất trời cũng không tiếp tục bành trướng, không có thay đổi bao nhiêu, nhưng mà loại nguyên khí dao động đó lại khiến cột khói như bị xé ra thành hàng ngàn mảnh. Diệp phong tỉnh nghiêm mặt lại, cầm chặt trường kiếm màu trắng trong tay mình, thủ thế chờ đợi. Đại trưởng lão núi luyện ngục đi qua tất cả thần quan mặc áo màu hồng đang quỷ sập dưới đất. Trong ngọn lửa đang phóp phới bên ngoài thân thể lão ta, tựa như vô số con bướm màu đen kia, đột nhiên có một vật hình dạng như là trường côn muốn xé toát ngọn lửa màu đen để lao ra ngoài. Và trong nháy mắt này một tiếng động lớn vang lên, có một sợi xích màu đen gào thép bay ra ngoài, nhắm thẳng tới chỗ Diệp phong Tỉnh. Ánh mắt của những người tu hành trong Thiên Diệp Quan tựa như ngừng lại, tất cả bọn họ đều muốn biết sợi xích màu đen này của Đại trưởng lão Luyến Địa Ngục rốt cuộc có gì đặc biệt. Những phù văn tinh xảo và to như ngón tay cái trên thân sợi xích đột nhiên lóe sáng, phát ra một ngọn lửa màu đen nhanh chóng lao qua không trung. Phốc! Ánh kiếm màu trắng chợt lóe lên, chuẩn xác đâm trúng những đoạn xích đầu tiên của sợi xích màu đen này, phát ra một âm thanh trầm thấp. Đồng thời khiến sợi xích này phải bật lui về sau Tựa như là một con rắn độc bị đẩy lui Vèo Lại có một sợi xích khác từ trong ngọn lửa và khói đen dày đặc đánh ra ngoài Tất cả đều nhắm tới diệp phong tình Sau đó là sợi thứ ba, sợi thứ tư, sợi thứ năm Tiếng xé gió giết sợ người và âm thanh trầm thấp do đánh chúng không ngừng vang lên Tiết tấu càng lúc càng nhanh Có hơn một trăm sợi xích màu đen đang bừng cháy từ trong cột khói và ngọn lửa màu đen dày đặc quanh người tên đại trưởng lão núi địa ngục phóng ra ngoài hoặc là thẳng tắp hoặc là vòng quanh hoặc là từ trên trời cao đánh xuống hoặc là sát đất bay thẳng lên từ khắp bốn phương tám hướng đông thẳng tới chỗ diệp phong tình người tu hành phân tần và thần quan mặc áo bào đen màu hồng trên thiên diệp quan đang quỳ giạp dưới đất đều cảm thấy gần như là hít thở không thông hơn 100 sợi xích này cũng không phải là một vật chết đi trước đó đã bị chấn động rồi bay lên không trung mà giống như là những con rắn độc giết mãi không chết, liên tục lượn lờ quanh không trung rồi tìm cách cắn lấy Diệp Phong Tình. Cho nên mỗi một sợi xích này đều giống như là một thanh phi kiếm bảo đen. Tên đại trưởng lão núi lệnh ngục này tự như là đang một mình khống chế hơn 100 thanh phi kiếm, liên tục tấn công Diệp Phong Tình. Dĩ nhiên là trên thế gian này không có người tu hành nào có thể cùng lúc nộ sử hai thanh phi kiếm, nên trong thế giới cảm giác của người tu hành Tên đại trưởng lão núi địa ngục này tựa như đang đánh một trận ma khúc, mà những sợi sườn xích này chính là những dây cung quán. Mặc dù là đoạn ma khúc này nhất định là có tiết tấu cố định, nên những sợi xích màu đen đang bay búa tấn công kia cũng có quy luật. Nhưng bởi vì tên đại trưởng lão núi địa ngục này chưa từng xuất hiện trên thế gian, chưa từng chiến đấu với ai, nên không có ai biết được quy luật tấn công của lão ta. Diệp vong tỉnh phòng ngự vô cùng gian khổ. Nếu như chỉ đối phó với một thanh phi kiếm, Cho dù đó là một thanh phi kiếm đi theo con đường tốc độ cực hạn như là thanh phi kiếm màu xanh nhạt khi nãy, hắn cũng có thể chặn lại mũi kiếm khi thanh phi kiếm đó tấn công thẳng tới mình, sau đó thì tận dụng cơ hội để hồi phục lại khí lực cho đợt tấn công tiếp theo. Nhưng trong hơn trăm sợi xích này, trong cùng một thời gian lại có không ít sợi đồng thời tấn công thẳng tới hắn, phi kiếm của hắn phải liên tục bay nhanh mới có thể ngăn cản được. Cách phòng thủ như vậy không chỉ khiến hồn lực tiêu hao nhanh chóng mà còn khiến tinh thần vô cùng mệt mỏi. Chạm thai thiền đường ở sau Diệp Phong Tình cách đấy không xa cũng bắt đầu chảy bỏ hôi lại. Chỉ là trong vài tức ngắn ngồi thì Diệp Phong Tình đã bị lâm vào vũng bồn, bị tên đại trưởng lão núi địa ngục này áp chế hoàn toàn. Mà chạm thai thiền đường cũng không thể nghĩ ra được biện pháp gì để ngăn cản ma khúc của đại trưởng lão núi địa ngục. Nhưng ngay vào lúc này, gió bỗng nổi lên. Giữa trời đất đột nhiên xuất hiện một cơn cuồng phong mạnh mẽ hơn gió núi ở Thiên Diệp Quan gấp trăm lần. Thổi chúng khói đen và ngọn lửa máu đen quanh người đại trưởng não đối lệ ngục. Đây chính là kiếm phong. Giờ phong tình trầm mặt lại, thân thể quán ta tựa như trở nên nặng nề hơn lúc bình thường rất nhiều lần. Đất đá cưng rắn dưới chân hắn cũng bị lõm sâu xuống. Thanh phi kiếm màu trắng thuần đang xoay nhanh trước mặt hắn tựa như là đã nặng hơn rất nhiều. Thanh phi kiếm này không còn nhẹ nhàng như lúc trước nữa mà biến thành một tảng đá lớn. Một cơn sóng lớn tạo thành kiếm phong mạnh mẽ, bắt đầu đánh trả những sợi xích bên ngoài. Không còn là cảnh từng sợi xích bị đánh ngược ra nữa, mà là cùng một lúc có nhiều sợi xích bị đánh bật. Hiện giờ thì trạng thái chuyển đường và hộ ích dịch có thể khẳng định được rằng kiếm đạo của Diệp Phong Tình đã vượt xa hai người bọn họ. Đây là cựu lãng kích của học viện tiên nhất. Diệp Phong Tình dùng kỹ thuật cự lãng kích của học viện tiên nhất để đánh trả, nhiều sợi xích bị đánh ngược về sau. Không thể tạo thành cư đật tấn công như ban đầu nữa Chỉ là ngay vào lúc này Thanh âm của tên đại trưởng lão núi địa ngục Lại từ trong ngọn lửa màu đen truyền ra ngoài Người cho rằng chỉ như vậy là có thể chiến thắng được ta sao Âm thanh này vẫn bị cắt xé vào bể tan tành như lúc nãy Xe lẫn trong đó là vô số tiếng hú gọi Nhưng tất cả mọi người có thể nhận ra sự khinh thường bên trong đó Khi lão ta nói như vậy Những sợi xích đang bốc cháy tự động nối liền với nhau Kết thành một cái tầng lưới tầng tầng lớp lớp Kết thành một lồng giam khổng lồ Mỗi một sợi xích tựa như là những phù văn màu đen Được khắc thẳng vào trong không trung Ngọn lửa trên từng sợi xích cũng hợp chung lại Cùng lúc tấn công Diệp Vong Tình Diệp Vong Tình bị vây cho một không gian có nhiệt độ khủng khiếp Tóc hoán bốc cháy Bắt đầu chảy nhiều mồ hôi Nhưng mồ hôi nhanh chóng bốc hơi sạch sẽ Tất cả người tu hành văn tần và người bên cạnh Hoàng đế đại mãng đang tụ tập trên đài cao ở thiên chập quan, bất giác nuốt từng ngụm nước bọt vô cùng đau đớn và khó khăn. Bọn họ có thể cảm nhận được ý nghĩ của tên đại trưởng lão lũy địa ngục. Lão ta muốn đốt cháy toàn bộ dưỡng khí trong cơ thể diệp phong tình, biến diệp phong tình thành một cục than. Tại một nơi xa thì nghe hạc niên vẫn đang quan sát trận chiến này, tựa như lão ta chỉ là một lữ khách đi ngang qua. Hiện giờ lão ta là người tu hành mạnh nhất phân tầng. Nếu như trưởng giáo núi luyện ngục không đích thân tới, vậy lão ta sẽ là người tu hành mạnh nhất ở đây. Tất nhiên lão ta có quyền uy tuyệt đối với trận chiến này. Diệp phong Tình đang bị vây trong nhiệt độ vô cùng khủng khiếp. Hầu hết người tu hành đều cho rằng Diệp phong Tình này đã bị đại trưởng lão núi luyện ngục dùng dây thừng trói lại. Sau đó bị nướng thiêu như là một con súc vật, chắc chắn là phải chết. Nhưng lão ta lại thấy một đường sống. Nếu như Diệp phong Tình có thể bắt được, hắn ta sẽ sống. Nếu như không bắt được, chắc chắn là phải chết. Sau đó, sâu trong ánh mắt lạnh lùng của lão ta, thần sắc than thở một lần nữa được tái hiện. Rất tốt! Lão ta chậm dãi nói. Sau khi mà lão ta trở thành đại công phụ triều đình Vân Tần, xem qua vô số trận quyết đấu giữa những người tu hành bên trong thành Trung Châu, rất hiếm khi lão ta nói từ rất là tốt. Ngay khi mà lão ta nói ra hai từ rất tốt, Tiếng kiếm rít gà một lần nữa vang lên khắp quan đạo của Thiên Diệp Quan. Trường kiếm màu trắng hoàn toàn thoát khỏi Diệp phong Tình, mạnh mẽ đâm vào chiếc lồng lửa trước người hắn. Đại trưởng lão núi lệ ngục đã hoàn toàn xem thường Diệp phong Tình, dùng thủ đoạn độc ác này để giết chết đối thủ, đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Có rất nhiều kiếm khí từ bên trong thân kiếm màu trắng phát ra ngoài. Bên thân chân kiếm tự nhiên là xuất hiện một hồ nước trong vắt được cắt thành vô số mảnh. Đây chính là kiếm ý của Lam Đại Kiên Sinh. Tuy bây giờ kiếm ý này đã bị Diệp Phong Tình sử dụng, nhưng nó càng thêm nhuần nhuyễn, càng thêm hung hiểm. Hiện giờ, Đại trưởng Lão luyện Ngục cảm thấy, người mình đang đối mặt không phải là một hậu bối kiếm sư nữa, mà đó chính là một Đại Kiếm Sư đã tìm hiểu kiếm đạo rất nhiều năm, thậm chí còn đạt tới cảnh giới hơn cả Lão. Điều càng khiến cho Lão sợ hơn chính là một kiếm này của Diệp Phong Tình hoàn toàn không để tới bản thân mình nữa mà cứ kiên trì đâm thẳng tới trước người lão ta. Tuy những sợi xích của lão ta đã kết thành lưới, nhưng nếu như đó chỉ là lưới, vậy tất nhiên là có lỗ thủng. Thanh trường kiếm màu trắng của Diệp Tông tình chuẩn bị dựa vào những lỗ thủng đó để đâm ra ngoài. Tên đại trưởng lão lú luyện ngục điên cuồng hét lên, sự uy hiếp của tử vong khiến lão ta liều lĩnh bộc phát hồn lực trong cơ thể mình. Có một sợi xích dài bỗng nhiên chuyển động, muốn co rút lại để quấn lấy thanh trường kiếm màu trắng kia, nhưng đây lại là. Thanh vong tình kiếm mạnh nhất của học viện Thanh Loan. Một kiếm này của Diệp Vong Tình lại ẩn chứa kiếm bí mạnh mẽ nhất của Nam Đại Tên Sinh đã tìm hiểu qua vô số năm. Kiếm khí chặt đứt cảm giác, khiến cho tên đại trưởng lão núi luyện ngục này thậm chí không cảm giác được vị trí cụ thể của thanh kiếm này một cách rõ ràng. Cứ tự như là thanh phi kiếm đó đã chợt biến mất, đã bị hủy diệt, tất cả chỉ là ảo giác. Kiếm khí trên thân kiếm chặt đứt trường xích, tạo thành một lỗ thủng có thể bay ra ngoài. Trên lồng giam đang bốc cháy hừng hực kia xuất hiện một luồng khí lưu nóng rực, Ánh kiếm màu trắng theo luồng khí lưu này phóng ra ngoài, đâm thẳng vào khói và cột lửa màu đen. Âm! Um... Tất cả khói đen và ngọn lửa màu đen dày đặc bị xé rách để lộ ra số sợi xích màu đen. Thanh trường kiếm màu trắng có hình dạng trang nhã tựa như là biến thành một cây côn bằng sắt, vượt qua bàn tay trái vừa vươn ra của đại trưởng lão lưới lệ ngục. Độ chúng lòng ngực của lão ta Tất cả quan viên Quân lính Vân Tần và quan viên Đại Máng Ở bên ngoài Cũng như là bên trong Thiên Diệp Quan Thần quan Mão Hồng của núi luyện ngục Tất cả mọi người đều rất là kinh hái im lặng Cho dù là các thần quan núi luyện ngục Đang quỳ dưới đất Cũng lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt thật sự Của tên đại trưởng lão núi luyện ngục này Tên đại trưởng lão núi luyện ngục lúc trước được khói và lửa đen dày đặc bao phủ này có hình dáng như là một thây khô vậy. Bộ tóc thưa thớt màu trắng không chút sức sống của lão ta được thả sáo ót, khuôn mặt khô quắt như là một cái đầu lâu, hoàn toàn không có chút máu. Da thịt của lão ta có màu nâu xanh, giống như là một bộ thi thể đã chết nhiều năm được dùng một loại dung dịch nào đấy để tẩm lên, không thể biết được lão ta là bao nhiêu tuổi. Nhưng có thể tưởng tượng được một người đã già như lão ta mà vẫn có thể sống, vẫn có thể chiến đấu được, vậy chắc chắn đã hao tổn rất nhiều dược vật quý giá, cùng với đó là biết bao tài lực và nhân lực. Hiện giờ thì khuôn mặt của tên đại trưởng lão lưới định ngục có hình dáng như là thây khô này vô cùng thê lương, tức giận và kinh hãi. Không có một âm thanh nào phát ra, bởi vì không khí xung quanh lão ta đã bị kiếm khí của kiếm này đánh vỡ, tạo thành một vùng chân không. Có thể tưởng tượng được uy lực một kiếm này mạnh biết bao nhiêu. Nếu như là bất kỳ thánh sư nào của Văn Tần, nếu như bị một kiếm này đâm sâu vào trong, chắc chắn sẽ chết. Nhưng tên đại trưởng lão núi địa ngục trông yếu ớt như là một bộ thây khô lại chưa chết. Lòng bàn tay của lão ta bị một kiếm này của diệp phong tình xuyên thùng, có vô số tiếng xương vỡ lan tràn khắp cánh tay. Lòng ngực của lão ta bị trường kiếm đâm vào, lõm sâu xuống, tạo thành một hố sâu. Chỉ là không có máu tươi phun ra ngoài từ hố sâu trên ngực này Ngây hạc niên lập tức nhíu mày lại thật chặt Lão ta đã sớm biết mỗi một đại trưởng lão núi liện ngục đều là lão quái Phật sống lâu hơn mình rất là nhiều Lão cũng biết mỗi một đại trưởng lão núi liện ngục đều có thủ đoạn riêng của mình Bây giờ lão ta đã biết rõ bí mật thật sự của đại trưởng lão núi liện ngục này Không chỉ là ma khúc và lồng da bằng sừng xích kia Mà bí mật của lão ta chính là thân thể lão ta Qua nhiều năm tháng tu hành dài dằng rãng, tên đại trưởng lão lúi luyện ngục này lại biến thân thể của mình thành một bộ cương thi. trạng thái tiền đường cảm thấy hai mắt và miệng của mình vô cùng khô khốc. Hắn ta biết rằng cho dù thân thể của đại trưởng lão lúi luyện ngục này mạnh mẽ đến đâu đi nữa, nhưng chỉ cần chém đứt đầu hoặc là xé nát thân thể của lão ta ra, nhất định lão ta không thể sống được. Chỉ là trong thời khắc sinh tử như vậy, khả năng của hắn ta vừa nghĩ đến lại vô cùng nhỏ bé cho nên nghe học viên cảm thấy diệp phong tình bạn chặn như vậy thật là đáng tiếc, cảm thấy diệp phong tình hẳn phải chết, lão ta thật là không vui. cho nên trạng thái thiền đường cũng cảm thấy diệp phong tình hẳn là phải chết. tiếng la thảm thiết của tên đại trưởng lão núi lệ mục này rốt cuộc đã truyền vang đi khắp nơi, bởi vì không có khói đen và ngọn lửa máu đen quần quận ngăn trở, nên lần này âm thanh của lão ta vô cùng to rõ, đối lập hoàn toàn với hình dáng thây khô của lão ta, càng thêm quỷ dị và đáng sợ. Lão ta căn bản không thể ngờ Diệp Phong Tình có thể khiến lão ta phải đối mặt với cái chết gần đến như vậy Lão cũng biết mặc dù Diệp Phong Tình đã chiếm được kiếm đạo của lam Đại Tiên Sinh Nhưng xét về thực lực Diệp Phong Tình còn cách lão ta rất xa Lão ta bại là vì lão ta đã sợ chết Khi mà phi kiếm bay tới phản công cũng bởi vì quá sợ hãi nên lão ta đã lựa chọn phòng thủ Mà vào giờ các này lão ta đã không còn lựa chọn nào khác Không còn để tới tranh phi kiếm đó nữa tìm cách giết chết diệp phong tình nhanh nhất, chỉ khi đó lão ta mới không bị phi kiếm của diệp phong tình tiếp tục đâm sâu vào. cho nên khi mà lão ta hét to như vậy, tất cả sợi xích ngoài thân diệp phong tình chấn động, phát ra những ngọn lửa to hơn. da thịt của diệp phong tình khô vàng, cực kỳ suy yếu. tất cả tinh khí thần của anh đã tập trung vào thanh diệp phong tình ở trước ngực đại trưởng lão núi địa ngục. cho dù là ngây hạt nhiên cũng khẳng định. Hắn ta không thể ngăn cản được lần phản kích này của đại trưởng lão núi liện ngục. Thân thể của hắn ta sẽ nhanh chóng bị bốc cháy, biến thành than cốc. Nhưng ngay vào lúc này đầu ngón tay của hắn lại phát ra một tia kiếm khí. Tia kiếm khí này không có tấn công vào bất cứ ngọn lửa nào đang tấn công tây hắn, mà đâm về một bên quan đảo. Nơi đó có vô số đất đá lộn sổn, tựa như trước đó đã bị một luồng sức mạnh nào đó phá hủy. Nhưng tia kiếm này lại tựa như là một phù văn xâm nhập vào mặt đất bên dưới đống đá đất lộn xộn đó. Một luồng ánh kiếm vô hình từ trong đất đá lộn xộn phóng ra ngoài, mang theo khí tức bao la mênh mông của núi Thiên Hà, cùng đâm về ngọn núi lửa đang bốc cháy. Núi Thiên Hà tựa như đang sống. Vô số ánh kiếm từ trong đất đá bụi cỏ bay ra ngoài, đâm vào những ngọn lửa nóng, cắt đứt những sợi xích. Cho dù là những sợi xích rất là chắc chắn lúc trước, không bị cự lực kích của viện tiên nhất đánh bay ra ngoài. Bây giờ cũng bị những luồng kiếm khí này đánh bật lên cao Đại trưởng lão Lũ Địa Ngục hoàn toàn ngừng thờ Trong nháy mắt này lão ta đã nhận ra đang xảy ra chuyện gì Nhưng lão ta lại không thể ngăn cản được Đôi mắt đục ngầu của ngây hạc niên như sáng lên Muốn nhìn thấy rõ mọi việc Thiên nhân kiếm Học viện tiên nhất không còn tồn tại nữa Nhưng mà trong thiên diệp quan này Có người tu hành xuất thân từ học viện tiên nhất Nên có người kinh hô lên một tiếng Và càng lúc càng có nhiều người bừng tỉnh từ sau tiếng kinh khô này. Hạ Bạch Hà lĩnh ngộ được thiên nhân kiếm đã chết chặt ở Lăng Tiểu Hoa. Diệp Phong Tình đã từng tiếp xúc với Hạ Bạch Hà trong mòng một thời gian ngắn. Hạ Bạch Hà nói rằng thiên nhân kiếm thật sự đã thất truyền. Hiện giờ uy lực của kiếm trận quanh người Diệp Phong Tình thật sự không thể so sánh với thiên nhân kiếm chân chính. Cho nên Diệp Phong Tình chỉ là mới tìm hiểu một chút tinh túy của thiên nhân kiếm. Chỉ là vào lúc này một chút biến cố như vậy đã là quá đủ. Không có ai ở đây có thể kịp thời nhúng tay. Phốc. Một âm thanh trầm thấp vang lên, lồng ngực của tên đại trưởng lão núi điện ngục này bị lõm thêm vào một phần. Mũi kiếm của thanh trường kiếm màu trắng lộ ra khỏi lưng của lão. Có vô số bụi bay rất nhỏ từ lòng bàn tay và lẩm ngực của đại trưởng lão núi liệt ngục bay ra ngoài. Phi kiếm màu trắng rung động. Nhưng thanh phi kiếm màu trắng này lại không trực tiếp phá nát lồng ngực và bộ não như là những thanh phi kiếm khác, mà là chấn động liên tục Khiến cho lồng ngực của lão ta bị chấn nát rồi nhanh chóng lan tràn ra khắp nơi. Có những miếng da thịt bị rớt ra ngoài, tựa như là những mảnh sứ vỡ bị bể tan tành. Sau đó, càng lúc càng có nhiều da thịt bị rớt xuống. Lồng ngực lão ta hoàn toàn sụp đổ. Ngay cả đầu và cổ của lão ta cũng không thể chống đỡ được, rớt xuống đất, tựa như là một cái đầu lâu khô đã bị hong gió nhiều năm. Tất cả sợi xích màu đen không được hồn lực quan trú vào nữa nên biến thành một đống dây rối ầm ầm rơi xuống đất. Diệp Phong Tình cũng không thể đứng vững được nữa. mái tóc của hắn đã biến thành màu xám cho, cả người đột nhiên gầy đi rất nhiều, tự như đã mất khoảng hai ba mấy cân, nhưng hắn còn sống. bên ngoài lẫn bên trong thiên diệp quan đều im lặng. đột nhiên có một tên thần quan núi luyện ngục đau đớn giống to lên. tất cả thần quan núi luyện ngục đều kinh ngãi hét to. Cả cõi lòng tựa như tan nát có mấy thần qua núi luyện ngục cấp trưởng lão chạy tới trước thi thể của đại trưởng lão Nhưng bất kể bọn hắn có thét lớn như thế nào Hay là nhặt lấy cái đầu rồi lại giáp vào cổ Cũng không thể khiến tên đại trưởng lão núi luyện ngục kia sống lại được nữa Trong lúc có những tiếng hét thảm thiết vang lên Có một thanh phi kiếm màu hồng Tựa như là một dòng nhan tương chợt xuất hiện rồi đâm về phía diệp vong tình Keng một tiếng Thanh kiếm tấn công Diệp Phong Tình một cách vô lực và yếu ớt này bị ánh kiếm của Hồ Hích Dịch đánh bay ra ngoài dễ dàng. Trạm tay trên đường ôm lấy Diệp Phong Tình, lấy túi nước ra, nhưng lại không dám để cho Diệp Phong Tình uống quá nhiều. "Để cho ta." Nhưng ngay vào lúc này có một âm thanh tựa như là học sinh đi học vang lên. Một cô gái mặc áo bào giáo sư màu đen của viện Thanh Loan, có phong độ như là một người trí thức, từ trong thiên diệp quan đi ra bước tới chỗ chạm thai thiền đường và dìa phong tình tên đại tướng tận trung với hoàng đế vân tần là người nắm quyền quân đội cao nhất ở đây đang kinh hãi vì đại trưởng lão lũy luyện ngục bị giết bây giờ càng lo sợ hơn khuôn mặt xanh mét thiên diệp quan tất nhiên không phải là một căn nhà nhỏ chật hẹp nhưng hắn là tường lãnh cao nhất ở đây trong lúc đã ra lệnh quân lính canh phòng nghiêm mật không ngờ vẫn có một nữ giáo sư như vậy ẩn trong quân y mà không ai hay biết Vậy thì trong thiên diệp quan này, rốt cuộc có bao nhiêu người của Viện Thanh loan Nếu như là chuyện này truyền về Hoàng Thành Trung Châu, đến tai người có quyền lực nhất, nhưng tính tình lại vô cùng thô bạo và nghi ngờ người bên cạnh mình, liệu hắn ta còn tin tưởng mình hay không? Trạm thai tiền đường biết An Khả Y, cho nên ngay nháy mắt thấy tiếng của An Khả Y, hắn ta nhất thời thở nhẹ một hơi. Hắn nhanh chóng bước đến bên người An Khả Y, giao diệp phong tình cho nữ giáo sư mã bao đen này. Nghe học viên dĩ nhiên là nhìn thấy an khái y xuất hiện, lão ta chợt trầm tư, phát hiện mình đã quên đi một sự thật nào đó, quên đi một người vô cùng quan trọng nào đó, có tính ảnh hưởng đến trận chiến này như là chặn hai tiền tường. Người này cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho hoàng đế vân tần ngày càng thu bạo hơn. Trưởng công chúa vân tần trương tuẩn mộ nguyệt, sau khi mà lần trốn ra khỏi hoàng thành trung châu. Hoàng đế Vân Tần vẫn không thể tìm thấy nàng ta. Mà mặc dù học viện thanh loan mạnh mẽ, nhưng sau khi nổi loạn xảy ra, Hoàng đế Vân Tần lại cố ý thanh tẩy các tướng sĩ một lần, chỉ riêng việc để cho Diệp Phong Tình bài bố kiếm trận đã vô cùng khó khăn, huống chi là việc An Khả Y ẩn nặc lâu như vậy. Cho nên chỉ có một khả năng duy nhất xảy ra, trưởng công chúa Vân Tần là người biết được những cơ cấu bí mật cũng như là thủ đoạn của Hoàng đế Vân Tần. Đồng thời trong triều đình cũng có sức mạnh của riêng mình. Trong trận chiến dốc viện Thanh Loan và núi luyện ngục, nàng ta đã lựa chọn không đứng bên cạnh Hoàng đế Văn Tần, mà là đứng chung với học viện Thanh Loan. Trên quan đạp bên ngoài thiên diệp quan, những thần quan núi luyện ngục mã bào màu hồng kia đã vô cùng hỗn loạn. Một thanh phi kiếm màu hồng xuất hiện, cho thấy trong bọn họ còn có thánh sư. Nhưng sau khi mà thanh phi kiếm đó đã bị hồ ích dịch đánh rơi, thì không có người nào dám tấn công hồ ích dịch và chặn thay tiền đường nữa nếu là lúc bình thường tên đại trưởng lão núi luyện ngục kia không có ở đây hơn trăm tên thần quan núi luyện ngục nhất định sẽ vây công chứ không phải là đứng yên như vậy nhưng mà sức ảnh hưởng của tên đại trưởng lão núi luyện ngục kia quá nặng nếu như đã cùng đi tới đây tất nhiên là bọn họ coi đại trưởng lão núi luyện ngục của mình như là chủ sở như là thần linh như là đại thụ chống trời mà bây giờ tên đại trưởng lão này vừa chết bọn họ lập tức như biến thành những đứa trẻ đã mất đi ra trường cho lúc mà các thần quan núi luyện ngục hỗn loạn Nguyên Hạc Niên cẩn thận suy nghĩ mình đã quên mất Trường Tuần Mộ Nguyệt, lại khẽ nở ra một nụ cười mừng rỡ. Vở kịch này càng lúc càng lớn, càng lúc càng bao la hùng vĩ hơn.